hồng ngọc ở đối diện đếm từng cái 46 47 48 49 không được không được dừng lại còn thiếu 150 cái nữa phong linh lè lưỡi nhảy đến nỗi sắc hộp máu cuối cùng cũng nhảy xong 200 cái trực tiếp nằm đơ trên mặt đất lúc này vẫn xuông đi tới tam nương An điểm tâm thôi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 Vậy thì nghiêm khắc quá rồi Phong Linh tức giận nhận chén cháo một hết uống vào dạ dày Nhưng mà đúng là trôi tuột xuống Hồng Ngọc ra dáng là giáo sư nghiêm khắc Được rồi, nghỉ ngơi một khắc 15 phút Sau đó tiếp tục tập yoga Cả ngày dày vò Phong Linh giống như đi qua địa phủ Người chỉ còn dư lại nửa cái mạng Nằm bất tỉnh trên giường vì đói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 Phong Linh nhớ mày, lật người, đá hắn ra khỏi ớt Nếu để cho nữ nhân lo lắng cho hắn thì hắn không phải dạ tàn nguyệt rồi Bây giờ không có gì quan trọng bằng giảm cân Bất tri bất giác nàng ngủ thiếp đi Nửa đêm dường như trời lạnh hơn Một cánh tay cuốn lên hôn nàng Nàng mơ hồ lầm bẩm một câu Nhất lại gần nơi ấm áp Tam nương